Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tên này các cậu nha Khải Khương vừa mất chưa được bao lâu Vì thế chúng ta không nên tổ chức rầm rộ quá E rằng sẽ làm lạnh lòng người mới khuất Với lại tâm trạng của chúng ta Tại thời điểm này vẫn chưa thực sự tốt Để đi du ngoan những nơi xa xôi ấy Nghe thế vậy Tiểu Bình liền quay sang Hoài Du Hân Thế thì chúng ta sẽ từ bỏ kế hoạch đi ra ngoại này hay sao? Không, chúng ta sẽ không từ bỏ Dù hình tiếp tục trình bày Theo ý kiến của tớ Thì chúng ta sẽ không phải đi nơi nào xa xôi cả Tại sao chúng ta không tổ chức cắm trại Ngay ở trong rừng thiêu tân Đó cũng là một cách Để chúng ta có thể tưởng nhớ tới Khải Khương Vì đây là lần đầu tiên nhóm mình đi Mà không có cậu ấy Các cậu thấy Không được, không được Tớ không đồng ý ý kiến đó của cậu Không đợi Du Hân nói hết Hà Nghiêm nó vội Xen vào phản đối Anh nói Theo tớ nghĩ Nếu như chúng ta đến đó Thì sẽ gửi lại cho tất cả mọi người Những kỷ niệm rất buồn Nhất là đối với Kiều Vi Cậu thấy Kiều Vi còn chưa đủ khổ Với những chuyện gì đã xảy ra hay sao Nghiêm Cậu hãy bình tĩnh nghe tớ nói hết đá Mắt nhìn Nghiêm Rồi du hân liếc nhanh mọi người mỗi lượt Cô vội giải bày Tớ đưa dạy kiến như vậy Thực ra là tốt cho tất cả chúng ta Và tốt cho cả kiểu vi nữa Nếu chúng ta đã vội vui chơi ở những nơi xa xôi ấy Khi mà mộ bạn mình vừa mới xanh cỏ Thì những người bạn khác của chúng ta sẽ nghĩ ra sao Còn về phần kiểu vi hay là cậu ấy còn đang rất thương nhớ Khải Khương Các cậu nghĩ rằng đến những nơi xa xôi ấy Thì Kiều Vi sẽ vui và quên đi được hay sao Tôi không nghĩ vậy Theo tôi thấy Nếu như chúng ta đến rừng gạo Thì nơi đó sẽ ấm áp với cậu ấy hơn Với lại đó cũng là điều duy nhất Mà chúng ta có thể làm được cho Khải hương lúc này Còn một điều nữa Đó là khu rừng gạo mênh mông ấy Với chúng ta Như vẫn còn là một nơi hoàn toàn xa lạ cảnh đó còn có hồ phiêu lệ Còn có cả giấy núi trùng phong Nhân dịp này Tại sao chúng ta không cùng nhau khám phá Cảnh đẹp hoang sơ cổ kính nữa đó chứ Ý tưởng của Du Hân vừa đưa ra Đều làm cho tất cả mọi người cùng yên lặng Quả thực Những lời Du Hân nói không hề sai Những ánh mắt cứ đưa đẩy sang nhau Vì họ đều chưa biết quyết định ra sao Thì bắt chợt tôn ngại lên tiếng Theo tôi thấy Thì chúng ta nên đợi Kiều vi và Tương Giao đến để ngay kiến của hai cậu ấy. Nhân là Kiều Vy, sau chuyện vừa rồi cậu ấy đã suy sụp đi rất nhiều. Vì vậy ta nên để cậu ấy quyết định chuyên đi lần này. Mọi người thấy sao? Nghe Tôn Ngài nói như vậy, tất cả mọi người đều gật hậu đồng ý. Tiểu Bình lên tiếng, giọng điệu có vẻ bực bội. Hai bà quỷ này làm cái gì mà đến giờ vẫn chưa thích đến. Tiểu Bình vừa giất lời Thì Kiều Vy và Tương Giao cũng vừa bước vào Tương Giao nói vội Xin lỗi, xin lỗi các cậu Bọn tư tới muộn Vừa thấy hai người Tiểu Bình liền lên tiếng vội trách Tưởng ai bà tối nay mãi vui chơi ở đâu Quên mất buổi hẹn này rồi chứ Kiều vì không nói một lời nào Mặt cô hơi cúi xuống Nhưng muốn xin lỗi mọi người thêm lần nữa Còn Tương Giao thì gợi gạo giải thích Tại lúc chiều Xe của bạn tớ bị hỏng trên phố huyện Mãi tận tối mới sửa xong Nên bọn tớ về hơi trễ Xin lỗi nhé Tường giao đàn cô lấp liền Dường như cô không muốn để các bạn biết Về hành động kỳ lạ của Kiều Vi Lúc sầm tối Cô đã được nghe Kiều Vi giải thích Nhưng cô vẫn nửa tin nửa ngờ Về những lời nói của bạn mình Cô cho rằng Do Vi đã tự nhốt mình trong phòng một thời gian dài Cộng với việc Vi vẫn còn đang đau sầu về chuyện cuộc hài hương nên tự sinh ra ảo ra đây thôi. Đôi mắt vẫn còn đôi chút tái ngại. Giao vượng gạo dắt tay Vi tiến vào ngồi cùng với các bạn. Vừa ngồi xuống cạnh Du Hân Vi liền hỏi Thế nào rồi các cậu? Đã có quyết định được là chúng ta sẽ đi đâu chưa? Tất cả mọi người đều quay mặt nhìn nhau cuối cùng tột ngái lên tiếng Là thế này Vi ạ chúng mình đã bàn bạc xong xuôi hết với nhau rồi. Mọi người chỉ chờ cậu đến để quyết định thôi. Không đợi cho kiểu vì đến tiếng, Tương Gia vội hỏi chen vào. Là địa điểm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net